Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiếu phu nhân nhà họ Hoàng mang thai Thì liền suýt sẩy thai Bị đồng thai là rất nặng Sau này sinh ra sức khỏe của nó lại không được tốt Cứ hay bị khóc đêm Còn hay rét lên lúc người ta đang ngủ nữa Nhà họ không thích nó cho nên đem qua đây mà gửi Mà nghe nói lúc gửi nó còn bị té sông suýt chết Nó đã cải từ hồi sinh mấy lần Sau này ba của nó đi buôn với ông Hoàng vô tình gặp nạn cho nên qua đời. Mẹ của nó cũng không qua thầm nữa, rồi lấy chồng khác. Từ đó nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy. Chẳng bình thường như mấy đứa trẻ khác, tuy chăm nó quen cho nên tôi biết. Cô liếc qua nhìn nó nó vẫn lùi thùi một mình chơi cái đèn lồng Vô tình sao cô lại nhìn ra phía hàng rào. Cô thấy một đứa nhỏ đứng ở ngoài đó cô lầm bầm ở trong miệng. Sao nó lại quay lại đây? Cô vừa thắc mắc thì thấy con Kim Nhã cũng nhìn ra hướng đó, cô liền thấy nó gầm gừ. Một lát sau cô quay lại thấy đứa trẻ kia đã biến mất. Con Kim Nhã nó thấy ma, vậy nó cũng có mắt âm dương rồi, cô liền nhìn chăm chú vào nó. Lát sau bà Vũ mang bánh mứt lại cho tụi nhỏ ăn, cô đi theo bà, còn ngồi trên giường, cạnh con Kim Nhã. Cô đưa cho nó một cây bánh, nó liền lấy tay gạt ra, cây bánh rơi xuống đất. Câu không người xuống nhặt lên cô liền nhìn nó, cảm thấy người của nó không còn hôi hám nữa, không giống như bị ma nhập nữa, lại giống như là bình thường rồi cô liền hỏi nó. Kim nhã à, em không sao đấy chứ. Sao là sao? Sao em không ăn bánh? Không thích. Nó vừa ngắp cái đèn lồng vừa nói, cô nuốt nước bọt một cái rồi giơ tay. Cô nói, chỉ biết xếp đấy, chỉ xếp cho em xem, em làm chậm quá sẽ không kịp đón Trung Thu đâu. Tôi xếp cái này không phải là để đón trung thu Vậy... Cô nhìn nó rồi thắc mắc Là để treo chức mộ đó Tôi muốn làm thật nhanh như vậy mới kịp Kịp sao? Cô hỏi nhỏ nó liền quay qua nhìn cô mỉm cười rồi nói Kịp chết đó Nó nói xong liền khom mặt xuống xếp xếp rán rán Cô ngồi đó mà im lặng Một lát sau nó lại nói chị biết chuyện rồi đúng không? Cô xứng người ra nhìn nó rồi hỏi Biết cái gì? Biết chuyện tôi hút máu người. Cô nghe nó nói xong thì ốc cục nổi lên dần dần trên người. Cô bím mồi một cái rồi nói. Em nói gì vậy? Từ đầu chị đã nghi ngờ tôi rồi, chị rất thông minh, nhanh nhẹn lại còn tháo vác nữa. Điều đặc biệt là chị có một đôi mắt rất đặc biệt. Nói xong nó liền quay mặt đến nhìn cô. Lời nói của một đứa nhỏ tầm 7 tuổi là có thể có phong thái này, phong thái của một người trưởng thành. Trong lời nói đó không mang cái gì là ác cảm Giống như cô đang nghe một người già nói chuyện vậy Cô quay lại phía sau Mọi người đã đi ra đó làm lồng đèn cả Cô lại quay lại nhìn con kim nhã một lần nữa cô liền hỏi Em có phải là kim nhã không? Cô vừa hỏi vừa nhìn nó Còn lấy tay chặn tay nó lại Cô nhìn vào ánh mắt của nó rồi hỏi Không Nó trả lời một cái rồi mỉm cười Tôi chỉ mượn thân xác của nó thôi. Cô không phát hiện ra à. nó ngẩng mặt lên rồi hỏi. Cô ngồi thụp xuống rồi nhìn vào cái bóng của nó in ở dưới ánh trăng. Một cái bóng của người lớn. Nhưng cô lại chắc chắn đây không phải là bà cụ ở nhà họ Hoàng. Cái bóng của một người phụ nữ còn trẻ. Cô nhếch lên rồi hỏi. Cô... nó ngước mắt lên mỉm cười nhìn cô. Nó biết cô đã phát hiện nó liền nói. Tôi cứ tưởng rằng sẽ sống lại lần hai trong một cơ thể mới, nhưng mà đứa trẻ này lại chịu không nổi một xác hai linh hồn. Cho nên bây giờ tôi bị nó hại luôn rồi. Ý cô là sao? Cô chăm chú hơn và lời nói của Kim Nhã nó liền từ tốn nói. Lúc nãy cô nghe Vũ Nộ nói chuyện vậy không? Thế tôi kể chi tiết cho cô nghe. Dù sao thì tôi cũng không muốn mang bí mật này xuống mồ Cô từ từ quay sang đám trẻ canh chừng chúng nó mới an tâm rồi nói Thật ra hôm Kim Nhã bị rơi xuống nước là do nó đi ngang con sông đó Nó đã ước rằng nó được chết đi Lúc ấy ma ra ở đó liền nghe thấy Bọn nó muốn lật thuyền kéo Kim Nhã xuống thay họ Họ sẽ đi đầu thai Nhưng tôi đã biết trước Tôi thấy tội cho Kim Nhã cho nên tôi đã cứu nó Không may tôi hiệp phía nó cho nên bị hút vào sống trong cùng một thân xác với nó ban ngày nó là nó còn ban đêm nó sẽ là tôi vừa nói đến đây thì cô đã sốc đến trợn mắt cả lên cô liền ấp úng nói có thể sao tôi đã chết Nghe